Đang ba, đang Tác giả, Dương Anh, Dương Anh. Tập 2, tập 2. Đang ba. Maryseille, Philip nhỏ, cái lương, tân nhạc. Một nhà tư tưởng đã nói, kiếm được một em Maryseille hoàn toàn nhất ở Việt Nam thời buổi bây giờ khó khăn hơn cả kiếm một vị lãnh tụ anh minh của dân tộc là lời vàng ý ngọc đáng được hội đồng văn hóa giáo dục chọn làm đề thi tú tài. Chế độ cơm thầy cơm cô mà văn hào Vũ Trọng Phụng từng diễn tả đã chấm dứt. Đã chấm dứt tại bên này và cả bên kia dòng bến Hải. Tôi xin lưu ý quý vị cách mạng xã hội rằng, quý vị nên quên giai cấp Marissen Philip nhỏ đi, hoặc cấp cần quý vị làm cách mạng cho họ nữa. Ngoài bác Con sen, thằng nhỏ nào xuất sắc đều lần lượt trở thành chiến sĩ trung kiên của giai cấp vô sản, lãnh tủ tiên phong của xã hội chủ nghĩa, nay sang tàu, mai sang nha dối dít. Những con sen, thằng nhỏ kém xuất sắc thì cũng trở thành cán bộ cần vụ, phục dịch các đồng chí đặc táo rất nhiều công tác chống Mỹ cứu nước như đánh giày, chùi cầu tiêu, lau nhà, rửa xe, đi mua thuốc lá, vân vân Những con sen thằng nhỏ tối tâm, như ân bát và đạn, bị đẩy đi lao công công trường hay được xua về Nam làm dân công bằng thích, hoặc là chiến sĩ dân công. Xã hội chủ nghĩa quả nhiên tiến vọt. Cách mạng ở xã hội chủ nghĩa chỉ đổi thay tí hình thức, nguy tạo bằng danh từ thơm tho, còn nội dung thì con sen và thằng nhỏ vẫn là con sen và thằng nhỏ. Đói rách hơn xưa, phục vụ kỹ hơn xưa. Không có thì giờ tỏ tình ở máy nước nữa Trong Nam, người ta chậm khoa bản và lính khố xanh khố đỏ Nên chỉ thấy ông Vũ Văn Mẫu, ông Vương Quan Trường làm bộ trưởng Và ông Đỗ Mậu làm cách mạng chống Tổng thống Ngô Đình Diệm Nhờ Mỹ quất, truyền bá tư tưởng dân chủ thật lực Nước ta có mấy kỳ bầu cử Khá đông thằng nhỏ đã vùng lên, tranh cử tầng tình và đều đắc cử vinh quan mãn nhiệm kỳ chúng đã giàu sủ bên đối lập hoặc lập hội ái hữu nhí nhố ngôn ngữ Philip nhỏ. Cũng nhờ Mỹ khuất mà tạo nội một thế đứng huy hoàng, có cần cách mạng vô sản, xã hội chủ nghĩa của ông Matt, ông Lê, ông Mao, ông Hồ. Mỗi chiến sĩ bảo vệ tự do, dân chủ Mỹ là một chiến sĩ cách mạng của Marisen Việt Nam, giai cấp thiệt thòi nhất chưa kịp hưởng chính sách thanh niên cộng hòa của lãnh tụ. Ngô đình nhu cao xuân vĩ Từ ngày thủ tướng nhà nghề Phan Huy quát đặt búc ký Ly lia và lính Mỹ Lên bờ Đà Nẵng, Vũng Tàu Nha Trang, Mỹ Khê Mà ri xến khởi sắc Rất ư ngoạn mục Gái quê gia tỉnh là biến thành Gái bán ba hay me Mỹ Kỹ nghệ lấy tay của Vũ Trọng phụng thua xa kỹ nghệ lấy Mỹ Hôm nay Tuyết rằng hôm nay không có Vũ Trọng phụng. Các em Maricent lần lượt dã từ chủ hay trốn chủ, đi theo tiếng gọi cách mạng của đồn đỏ, đồn xanh. Chí thức khoa bản đánh đĩ với đồn xanh, Maricent đánh đĩ với đồn đỏ. Cùng đánh đĩ, nhưng Maricent có liêm sỉ hơn chí thức. Các em Maricent sạch sẽ, lành lặng, đã kết duyên với quan Mỹ, lính Mỹ. Khối em may mắn được trồng diều về quê hương hiệp chủng quốc để làm mẹ Mỹ tương lai. Các em dưới điểm trung bình thì cặp bồ với lính đại hàng và đám dân sự dơ giấy phi luật tân. Chỉ còn một số ít các em quê, thột, trột, rỗ huê, sức môi, méo miệng là bất hạnh, bị cách mạng đôn đỏ bỏ rơi tàn nhẫn. Tôi không phải là nhà xã hội học, nên chẳng cần tìm hiểu ngọt ngành nguyên nhân rửa phong của nền Maricent. Người ta đang chống Mỹ, bên ngoài phòng viết của tôi, chống mỹ đủ hiểu đủ lối sự nghĩa mai là họ khoát đầy mình đồ mỹ để đòi mỹ gô hôn một bòn phốn sao chỉ của những con mẹ chuyên bắt nạc trong vừa biểu dương tinh thần phốn sao chỉ khi tứ sắc xì si rách hết hấp dẫn những con mẹ có nhan sắc của trì doãn của vụ trọng phụ thứ nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai bèn la lối nhân phẩm phốn sao chỉ họ đổ vào mỹ Lại Mỹ, tuổi Mỹ bất hạnh thiệt Biến phún giao chỉ thành đĩ hết trọi Dĩ nhiên, Mỹ cần rút khỏi Việt Nam Để có hòa bình và phụ nữ hoàn lương Dùng nước vỏ lựa, hoa màu gà chữa bệnh đi Nhân phòng phụ nữ giao chỉ là hình thức Hòa bình lập tức mới là nội dung của những con mẹ được liệt Và hàn bà Gia Long Vịnh, bà giả diết giặc trí thức im thấm, trí thức đổi gạo Chí thức thọ đế, trí thức trồn cáo, trí thức thông cảm đã bị khai thác thêm lá đa của vợ con, nên hòa bình, tôi đoán chắc theo kiểu vốn đòi hỏi, nó sẽ hăm lắm đấy. Phải chi những con mẹ vô công rồi nghề không đòi hỏi hòa bình lập tức, tôi có thể nghĩ rằng họ cay cú cuộc cách mạng giải phóng Marisense bằng đô la xanh của Mỹ. Cuộc cách mạng Mark The In USA Đã làm giai cấp trưởng giả bối rối Vì thiếu Marie Các Cách trợ người họp ở Bùng Binh Bếch Thành Sau cuộc cách mạng nhân vị Của đảo Chính Hột Năm 1960 Cuộc cách mạng thành công 1963 Cuộc chỉnh lý 1964 Vẫn còn nguyên Hằng ngày chúng ta gặp ở đó Những người đàn bà đủ cỡ Đủ cỡ tuổi tuổi Hằng ngày Là la la la Đọc lại nè Hằng ngày Chúng ta gặp ở đó Những người đàn bà đủ cỡ tuổi Ngồi xếp hàn như nô lệ châu Phi Chờ bọn nhà giàu đến mặt cả Giặc về làm những công việc rửa cầu tiêu Lau nhà, giặc quần áo Nấu bếp để ăn cơm thừa canh cặn. Và bị mắng chửi tối tăm mạng mũi Từ ngày lính Mỹ đổ bộ lên những bờ biển Việt Nam Chợ người bị dẹp Bây giờ dưới chân liệt nữ quách thị trang Không hề có cảnh tưởng chửi bố cách mạng nữa Chưa một lãnh tụ anh Minh nào đem vinh quan hạnh phúc cho Paris nước tôi trừ lính Mỹ Chính phủ của dân nghèo Nguyễn Cao Kỳ Cũng cóc đủ khả năng giải phóng Paris Trước 1 tháng 11, 1963, cố đạo nhất Sau 1 tháng 11, 63, sư mô nhất Qua năm 1965, sến nhất, taxi nhì, thời huy hoàn, not foreign, giao chỉ của taxi chấm dứt mau lẹ Bây giờ, nhất sến nhì cha tam sư tứ tướng Tướng càng ngày càng mất giá, khi hòa bình càng ngày càng ló giảm Sư thì từ xuống thang, cha con ngoan nên giá trị chỉ tụt từng năm. Nhưng sến vô định, tìm sến khó hơn tìm sư. Ngài có thể kiếm một ông sư lý tưởng, cỡ ông hộ giác, chứ khó kiếm ra một em sến lý tưởng của tiền cách mệnh 1963. Ai dám ngờ Mary Sến Việt Nam biến thành mẹ Mỹ và từ mẹ Mỹ biến thành những phật tử, những con chiên ngoan đạo nhất thế giới? Lịch sử mẹ tây chỉ có một cô Tư Hồng, nàng mẹ tây mậy, cụ Ấn Độ Nguyễn Quyến chơi một phát ca ngợi, ngàn năm công đức của bà to. Lịch sử mẹ Phi, mẹ Đại Hàn, mẹ Thái Lan, mẹ Nhật, mẹ Úc, Đại Li, mẹ Tân Tây Lan chẳng đáng nói. Riêng lịch sử mẹ Mỹ, thưa ngài, cô Mai Lan cha nữ lưu dạy Mỹ nói tiếng Việt và làm mối gái việc cho Mỹ. Có thể kể cho ngài nghe tên tuổi những me Mỹ phi thường, con nhà lành học thức số rách. Ngay lãnh tụ đài việc chống cộng ra dít, đinh xuân cầu, mà cũng gã con gái cho Mỹ nữa là Tôi đã đánh vật với từ điển Lê Ba Công, đọc cuốn tiểu thuyết của văn sĩ Phún Mỹ. Cuốn tiểu thuyết Cốc có có chỉ gầy gớm là đọc từ hơn 10 năm rồi nên quên bén tên của Phún văn sĩ này. Nhưng tôi nhớ một câu Thường đế sinh ra loài người như một vườn hoa Có hoa trắng, hoa đen, hoa cứt lợn Diễn tư tưởng thật lớn, thật nặng Thì loài hoa là mũi lõ mắc xanh, da vàng, mũi tẹt, tóc quan da nhỏ nổi Tình không biên giới là thứ tình của mũi lõ mắc xanh với hiếm mũi tẹt lòng heo mắm cơm Đấy Mỹ nó chả thực hiện cuốn phim Sayonara thối khóc chửi nổi để ca ngợi tình không biên giới đâu. Mariechen Việt Nam đâu có làm đĩ. Các em là mẹ Mỹ, tức là mẹ Mỹ. Dan Ba Việt Nam là mẹ của thế giới, mẹ tàu, mẹ tây, mẹ Ấn Độ, mẹ Nhật, mẹ Mỹ, vân vân. Tôi chống bọn đàn Ba răng vàng giết giặc xúc phạm danh dự của mẹ Mỹ nhân phẩm của mẹ Mỹ còn nguyên, có cần đứa nào bảo vệ suốt cả. Nếu ngài sống chung ngõ với cặp vợ chồng Mỹ Việt, ngài sẽ bằng lòng lắm khi thấy các em xến nhân danh cách cư xử tồi tệ của Mỹ với Việt Nam chửi chồng Mỹ như chó vát gối đập lên đầu chồng Mỹ tuế máu. Các em xến yêu nước vô cùng. khi ở khi ở Mỹ, bọn thường nghị sĩ ngoác miệng chửi Việt Nam, các em xến trả đũa bằng cách Bắt chồng Mỹ lau nhà Chùi cầu tiêu Tận mắt tôi Tôi đã chứng kiến một em xến vác gậy Đập vỡ tan kính xa hơi của chồng Mỹ Thằng chồng Mỹ khốn nạn Bị đuổi ra khỏi nhà Em xến khóa cửa lại Nó ngồi khóc như bố nó chết Tội nghiệp ghê đi Đại khái Chính phủ tôi không thể bắt Mỹ Ngừng lối chơi trai đều cán Trên mọi lãnh vực trên quê hương tôi Thì đã có me Mỹ trả thù cho dân tộc Phải chi Marie Sén Việt Nam kết duyên với các lãnh tụ Nga, Mỹ, Tàu Cộng, Anh, Pháp, nước tôi đã có hòa bình công chính từ khuya. Gái nước Nam làm gì? Tôi xin trả lời người xì cút quá cố Hoàn Đảo Thúy. Gái nước Nam mệnh phụ phu nhân thì mãi làm áp phe, bắt ghen, cờ bịch và trình diễn thăm dân cho biết sự tình. Gái nước Nam vợ chính khách thọ đế thì nhốt, trống, nhốt chồng trong phòng ngủ, đi đòi hòa bình lập tức. Gái nước Nam Marie Sến thì trở thành me Mỹ vừa bắt nạc Mỹ trả thù cho dân tộc, vừa bắt đôn đỏ đôn xanh mà giúp các tay tổ vũ quất thúc, Nguyễn hữu hành chấn hưng kinh tế. Tôi không ngủy biển bởi vì riêng 500.000 lính Mỹ sống trên đất tôi khoảng thời gian 5 năm. Chính phủ tôi đã thắt túi tiền dùm họ bằng cách đóng cửa nhà nhè đồng Chê mở sòng bài, chê lập khu giải trí Chê khuyến khích các hãng du lịch tổ chức mánh khoé móc bạc Mỹ Để họ phải sang Hồng Kông, Thái Lan, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Nhật Bản mà vung đô la Nếu thiếu Marie Sén, Viếm, Baco là mất toai một khoản ngoài tệ nhỏ Tôi tính sơ cho ngài coi Trung Bình, một lính Mỹ tiêu buồn xỉn nhất cũng 50 đô la một tháng như vậy 500.000 lính nhân 50 đô la bằng 25 triệu đô la năm năm có 60 tháng tính ra nước tôi đã mất 25 triệu đô la nhân 60 tháng bằng 1 tỷ 500 triệu đô la còn số vĩ đại này chính phủ tôi chê để ngửa tay chờ mỹ nó nhỏ giọt ngoài tệ nước tôi không giám đốc nhà du lịch chỉ chỉ lo ăn cắp đĩa, chén và nước ngọt ở nhà hàng majestic thì mọi tiền mỹ thế quái nào nổi. tôi thiết tưởng một khoản nhỏ ngoài tệ do kỹ nghệ me mỹ gỡ gạc cũng đã là một chính công của gái maryse nước nam và tôi long trọng yêu cầu hội đồng kinh tế quốc gia nên dành một phút ghi ơn các em maryse trong khi các mệnh phù phu nhân Các nghị sĩ, dân biểu và vợ, con gái họ đem ngoại tệ qua nước người vung phí Thì me Mỹ lại bòn ngoại tệ cho tổ quốc Chẳng đáng chép vào sử sách truyền cho muôn đời hay sao Nhà chép sử Phạm Văn Sơn nên ghi nhớ nếu như kinh tế sử bỏ quên các em me Mỹ Marie Sến, tôi phục quý vị lắm Thời đại đấu hot cải lương, tân nhạc Của quý vị với các công tử Philip nhỏ Tại công trường La Fontaine des Amours Đã chấm dứt Thời đại vàng son của những thành Chuyện bắt người tỉnh không chân dung Ở mái nước Để thực thi chính sách vừa lành vừa bổ Đã chấm dứt Thời đại thơ mộng dưới ánh đèn khuya hát đối Những ca khúc thời trang nhạc tuyến Với nam đồng nghiệp Đã chấm dứt Đâu rồi tiếng lưu trai Lúc điện đường tắt ngớm buồng luận và phong ten gánh nước nửa đêm đâu rồi tiếng khi phát lúc chờ nước chảy vô thùng dã từ nhà mẹ hai bàn tay trắng đi vào nhà chủ trắng hai bàn tay đâu rồi cảnh nên thơ nàng gánh đôi thùng chảy trước chàng gánh đôi thùng chảy sau ti tỉ điều ái tình vi vút đi trên đường một chiều anh đi trước em sau đâu rồi đâu rồi lâu đài âm thanh ca cộng đồng điệp khúc gánh nước về gánh về gánh nước về gánh về mà nhịp đòn gánh kiểu kịch Thay nhạc đệm để lại quan cảnh buồn tên cho cánh mái nước chảy tổ tổ không ai tặng tôi đã đi trong giờ giới nghiêm trên những con đường nhiều mái nước công cộng đèn vẫn là đèn năm xưa sáng hơn một chút Những cái máy nước hoan dị Tương tự Marie Sến Philip nhỏ Tưởng thê lương hân chính phủ chờ chồng Không phải Sài Gòn Thủy khục cấp cơ ban điển kế đâu Không phải gì cả Chứ cô cách mạng do lính Mỹ trụ trương Tự nhiên tôi nghĩ tới cạnh đổi đời Như chuyển con sông kỷ niệm Bị lập phẳng của Trần Tế Sương Tôi khe khẽ hâm. Sông kia Giày đã lên đồng Nơi thì nhà cửa Nơi trồng ngô khoai Đêm nghe tiếng ếch bên tai Giật mình còn tưởng Tiếng ai gọi đò Tôi rất tiếc Không có tài nhại thơ của hòn hải thủy Của dâu biển Đã làm tôi cảm khái vun vít tài mọn Xến kia giày đã lên bò Đứa thì mé méo Đứa là mé phi Đêm nghe nó đấu Tu bi giật mình Cứ tưởng con kia sụa nhằng Hỡi các em ma đi trên cuộc đời Các em đã tạo nên những khoảng trống buồn tên Cho mỗi gia đình đông con Tôi thương các em Tiếc các em Cô cách mạng nào mà chẳng đem lại Những nối tiết muôn vàng Sau khi thành công rực rỡ Và sắp khốn khổ khốn nạn Vì các em đây Thưa cậu gì Tôi nghĩ việc từ hôm nay chỉ đổi sở à? không, tôi, tôi nghĩ gì? tại sao đang làm tốt giữa chủ và công nhân đồng lao cộng tác trong thời buổi kiểm ngưỡng huy hoàn này chỉ lại xin về? thư câu tối qua trao coi TV thằng ca sĩ nào khiến chị buồn, chị giận với trong tôi hạ, đừng bỏ tôi một mình chị ba. dạ thư câu cậu ơi tôi xin về quang hô luật người khai có ruộng tôi sắp trở thành đại đại điền chủ tôi sẽ được làm chủ ba mẫu ruộng đọc lại nè hello hello bị đọc lại thư cậu gì Tôi nghĩ gì từ hôm nay? chỉ đuối sờ à? Ừ, dạ không. Tôi nghĩ gì? Tại sao đa làm tốt giữa chủ và công nhân đồng lao công tác trong thời buổi kiêm ước huy hoàng này chỉ lại xin về? Thưa cậu, tối qua cháu coi tivi. Thế thằng ca sĩ nào khiến chị buồn, chị giận vợ chồng tôi ạ? Đừng bỏ tôi một mình chị ba. Dạ, thưa cậu. Tôi xin về quang hô luật người cài có ruộng Tôi sắp trở thành địa chủ Tôi sẽ được làm chủ ba mẫu ruộng À, già thế Người đàn bà từ quê gia tỉnh vừa tì tỉ nạn cộng sản Vừa kiếm cơm máu Đã tìm được lối thoát cho cuộc đời mình Tôi chớp mắt hình dung một cánh đồng lúa chín Hình dung một bần cố nông Biết chắc chắn cánh đồng lúa chín thuộc về mình Hình dung một ước mơ ngàn kiếp đã ác ứng vàng. Tôi muốn suy tôn những kẻ soạn thảo luật người cày có ruột. Một phát, và tôi bèn đả đà đảo ông già vợ tôi. Ông này kỳ thánh mổ, ông đương kiệt nhà nước cái tổ vi hiến. Cứ theo bài ca, toàn dân hân hoan luật người cày có ruột. Thì ông già vợ tôi và bọn địa chủ ngoan cố, thật là ngoan cố. Tổng thống Nguyễn Văn Thiểu lái cái mé cày veo veo Dân miền Tây chiêm ngưỡng như một kẻ ban phát hạnh phúc cho đám bần cô nông Thế mà ông già vợ tôi cứ chống niềm hân hoan của Tổng thống Mai mốt lúa vàng đầy đồng Suốt cả gào lúa nhất thế giới Ông già vợ sẽ biết tay luật người gây có ruộng. Bây giờ chúng ta chỉ có ăn gạo Mỹ Để làm cuộc cải cách ruột đất vĩ đại Thư cầu chỉ ba thân mến, tôi cũng đã coi những vở kịch của chương trình người cày có ruộng. Tương lai của chị sẽ rực rỡ như đoàn kết của bất cứ vở kịch nào của chương trình người cày có ruộng. vân chị nên về đồng. Cảm ơn cậu. Luật người cày có ruộng quyến rũ mất một Marie lý tưởng nhất của gia đình tôi. Luật ấy. Đã cướp của vợ chồng con cái tôi năm trăm mẫu ruộng Tôi cóc cần ruộng Miễn nhà nước bồi thường Tiền chuất hữu thật lẹ Nhưng phải đợi đến Tết Ma Dốc Tiền dâu tôi dài quá rốn mới qua tiền Tôi cũng cóc cần Tôi là Điền chủ sáng suốt Tôi kết duyên Mỹ lị con gái ông Đại Điền chủ chân thất thời năm 1963 Ông Đại Điền chủ đã thất thời từ năm 1946 Ruột của ông, cẩu hai hoán Tức anh ba tàu lâm thành nguyên Hoàn tử cái giàu, châu đốc Đã chút hiểu, khuya rồi Sau cẩu hai hoán là các cậu vẹm Tôi không hiểu nước non gì nữa mẫu già vợ tôi cứ chống luật người thay có ruột Nhờ ông tí Nông dân miền Nam khá đến đít rồi Tôi rất ghét những thằng kỳ thị Nam Bắc Nhưng ông Nguyễn Bảo Trì Ông Nguyễn Đức Thắng Rỡ Nguyễn Văn Trích Mà lo lắng chuyện ruồn đất miền Nam Thì buồn cười quá Ông Nguyễn Văn Chức có thể hiểu rõ Ruồn đất ở Bùi Chu Tôi cam đoan ông ta không hiểu ruồn đất Cà Mau Đồng Tháp Và không thể hiểu sự bình đẳng Gần như qua nhau thân thích Giữa tá điền và điền chủ Luật người cây có ruộng Chỉ giờ ở mỗi chỗ Biến điền chủ Miền Nam thành địa chủ gian át Và tá điền Là đám dân bị bốc lột cần sương tủy. Tôi đã nói tôi cần ruộng đất, tôi chỉ cần Marisense. Những nàn Marisense bức hạnh của nước tôi chưa kịp man ân cách mạng đô la đó, bèn được luật người cày có ruộng, a ngồi nâng đỡ. Tôi muốn nói với cái nhà chỉ Ngô Bá Thành một điều: những nhà lãnh đạo miền Nam đã đòi quyền sống, đã bảo vệ nhân phẩm cho phụ nữ trước chỉ quá lâu. Chỉ cần thành phố trở về nông thôn là về nguồn gốc cũ chỉ nên về nông thôn đòi quyền sống cho phụ nữ bằng cách tóc vẫy chửi đứa nào phá dối an ninh đào cha bới ông đứa nào cướp lúa của nông dân trở vào mật khu tôi nghĩ chỉ mới ai quất thật lực những người đòi hòa bình lập tức cũng nên về nông thôn xa lắc mà yêu cầu cái sự buôn súng hòa bình kiểu thành phố chán bỏ mẹ với tôi hòa bình tức khắc hay hòa bình từ từ. Tôi không quan tâm bằng thiếu Maryse, thiếu Maryse kệ như thiếu hạnh phúc trên cõi đời này. Hình dung một nhà văn, một chủ nhiệm báo, một giáo sư đầu tắt mặt tối tại sở về nhà phải rửa bát, lau phòng, tắm cho nhi đồng. Hình dung một cha nữ lưu cỡ Trần Kim Thoa, Nguyễn Phước Đại đòi từ do ra dít mà về nhà rửa đi cho con hình dung một tổng trưởng, một nghị sĩ, một dân biểu sách gamen lấy cơm thán. do đó tôi không cần độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ, chỉ cần Maria xến. những em xến ưa son phấn đã đi lấy mỹ. hỡi em liên tử đô thành nội, ai điểm chan mà em phấn son? những em xến có tâm hồn nghệ sĩ đều lần lượt dã từ tôi bằng những câu ca não nổ. Cô ơi, quan hà, xin cản chén ly bôi Ngày mai, con đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã đi xa rồi Hoặc, đời một ma ri ước mơ đã nhiều Chủ không cho còn mắng, đến khi cáo sườn chỉ còn ấm đồ mang theo Những em sến niêm sỉ, gồng mình chống bão tố cách mạng đô la đỏ Thì hát khúc thời trang nhạc tuyển Toàn dân hân hoan luộc người cay có ruộng Về quê với mong ước bình thường Chồng cày vở cấy con trâu đi bừa Hay người ta đi cây lấy công Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Ôi các em ma khác Các em bỏ tôi một mình Đừng bỏ anh một mình Đừng bỏ anh một mình Bỏ tôi bơ vơ với chồng bát đĩa nhớp mỡ Với cái nhà đầy ra sưởi, sao đành hỡi các em Marysin. Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con mướn được người xén yêu, đời con đau khổ đà nhiều, lau nhà rửa bát, đụng điều đắng cay. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, xén nương lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Chúa ơi, thương con, Amen. Buồn ghê gớm. Tơ nhại thơ Nguyễn Khuyến. Sến nương thôi đã thôi rồi, em đi man mát nợ mùi lòng ta. Nhớ từ thợ lân la kết nghĩa, ta phát tiền em rửa đĩa dơ. Đồng lao cõng tát hay ho, từ do dân chủ bao giờ lãng quên. Hiềm vì nỗi đồng tiền khan hiếm, em bỏ ta chạy kiếm bạc vàng. Me phi, me mễ dầu sang đuổi theo cách mạng phụ phàn thân ta thật cảm Thái ô hoa ông chủ nhưng não nề dưa cũ cả thâm bữa cơm ta phải bưng mâm ăn xong rửa bát tay dầm nước dưa con đi ỉa hello bố gấp rửa đít giùm đẩy nắp bô ngay làm xong nào đã ngơi tay vò chồng quần áo chất đầy trong thao lưng đã mỏi Còn lâu nhà nữa Trổi lông gà Quét cửa bùi đen Mấy than thân trách phận Được hai mươi câu Thì Ever con rắn Của Jehovah Đức Chúa Trời Cũ Tức là vợ tôi Đi trở về đọc cửa Chị ba ơi Chị ba Tôi lê tấm thân ra mở cửa Nhà tôi hỏi Chị ba đâu rồi Tôi thiểu thào đáp Về rồi Về với luật người cây có ruột rồi Nhà tôi gắt Anh nói cái gì? Tôi thở dài Chị ba về quê Nhận bằng khoán ruộng đất Nhà tôi buôn cái giỏ thức ăn Rơi cái bịch nghẹn ngào Chị ba đã đi rồi Tôi gợt đầu. Ừ, sến đã đi rồi. Nàng đi về đâu hay vẫn u hoài? Sến ơi, sến ơi, sến đã đi rồi. Em đừng buồn. Chị ba trở thành tân chủ điền. Ta nên mừng chị ấy. Em hãy cùng anh hô to khẩu hiệu. Hoan hô luật người cây có ruộng Hoan hô đi em. Anh tình nguyện thế chỗ chị ba tới khi mình bắt được em sến khác. Nhà tôi thất vọng. Đang định đẻ Mày quá Như mới thấy Tôi nói Không sao Rồi em sẽ đẻ Hoa bình sắp về quê hương khổ sở của ta Sẽ khối chính khách thời cơ thất nghiệp Và vợ, con gái họ Sẽ mở một kỷ nguyên mới Cho nên Mẹ Mỹ, mẹ Phi Phải về nguồn Hùng hục tạo lại nhân phẩm Bằng luật người cây có ruộng Nhà tôi lủi thổi bước vào, để nguyên quần áo đẹp, lắng ra giường khóc thương tiếc chị ba. Đấy, một người giúp việc ta sẽ được ta thương lại. Phải chi chị ba chờ ra ứng cử dân biểu, vợ chồng tôi sẽ vận động dùng chị thành công. Nhưng chị ba, người Marisén lý tưởng cuối cùng của đất nước Việt Nam thân yêu đã có cần gì hết, nàng chỉ cần luật người cày có ruộng. Thứ luật cách mạng xã hội Mà liên danh ứng cử Thường Vĩnh Kỳ Lân cứ đòi thi hành gấp Chị ba về nguồn Chị ba đáp theo tiếng gọi về làn ta Buồn ghê đi mất Hai vợ chồng tôi đã bỏ nấu nướng nửa tháng liền Mấy đứa con phải ăn bánh mì Để nhìn thấy bánh mì Chúng đã bèn dậy trong tâm hồn cái tư tưởng buồn non Làm thế nào để bắt được một Marie ri Làm thế nào bây giờ? Anh có cảm tưởng khó hơn làm thế nào để giết một tổng thống hay làm thế nào để trở thành một tổng thống? Thiếu sến Là thiếu mọi lạc thú trên khỏi đời Không còn gì khổ sở bằng ăn cơm xong phải rửa bát Phải tìm đủ cách park ma sến Đưa anh một tờ giấy trắng, vài tờ đi Tính chi đây? Viết bố cáo, tìm sến, dáng vung vít tôi đã công lưng nắng nót viết những cái báo cáo tìm xén hấp dẫn như những cái bức trương quảng cáo của một đài nhật báo rùng rợn nhất nguyên văn như vậy cần người hợp tác nhà có hai vợ chồng ba đứa con đứa nhỏ nhất đã đi học có công tơ nước có lazo tivi muốn hợp tác trên tinh thần lao tư lưỡng lợi với bất cứ một em xến độc lập Hãy trao nghiệp đoàn xến nào, hỏi số nhà 215D trên 17 Chi Lăng, Phú Nhuận. Đương trả đúng ngày hạn định bằng giấy bạc mới. Những cái bố cáo tìm xến được rắn ngay vào cánh cửa nhà tôi và ngoài tường trên cổng cư xá. Chờ bốn hôm liền, chẳng có em Marie xến nào tới. Nhà tôi cầu nhau, đã báo đừng chơi giang trương với xến. Anh cứ sử dụng văn chương bác học. Em làm to! Bây giờ Marie Sến tiếng vọc rồi đấy. Nên điện ảnh Việt Nam là do Marie Sến nuôi dưỡng. Phim Chiều Kỷ Niệm của Thẩm Thúy Hằng Sến đóng góp hàng hai chục chiều bạc. Các tuần báo phụ nữ ở nước ta bán cả trăm ngàn số mỗi kỳ phát hành. Cũng nhờ độc giả Marie Sến ủng hộ nhiệt liệt. Các Việt uốn tóc mở ra như nấm. Đều chóng chờ khách Marie Sến Anh cứ viết lại đi Viết ra sao Như giang chương tuần báo phụ nữ ấy Đàn bà muốn là trời muốn Tôi đành chiều vợ Mà viết cái bố cáo thứ hai Tìm xén Nhà ít con Có công tơ nước Khỏi cần gánh nước Ở phong về Có bếp ga nữa Có radio. TV để coi kịch và cải lương Cần mướn xén giúp việc Lương Hậu Hỏi số nhà 215 dê Trên 17 Chi Lăng, Phú Nhuận Bố cáo dáng lên Chia giáo hồ Thì vợ chồng tôi được hân hạnh Tiếp một mà rì Em xén trông không có gì đặc sắc Nhưng em gõ cửa rất hùng hồ Và bình tĩnh đối thoại Câu mở đầu của em Tôi đã đọc tờ giấy kiếm người làm của cậu Dạ, vàng hạnh, vàng hạnh Chữ nghĩa có sơ sót Xin chị bỏ qua Khu này điện bình thường chứ Điện tốt Nhà cậu có xài suyệt von tơ không? Không Ồ, nhớ nhầm hôm thứ sáu điện yếu Coi cái lương tivi hết thú Tôi sẽ mua cái suyệt von tơ Vậy có tivi chạy pin không? Không Cậu phải mua ngay đây nha Đề phòng thứ sáu cúp điện tôi vẫn được coi cả lương Tôi sẽ mua Lương cậu trả bao nhiêu? Tùy chị Năm ngàn Chưa kể tiền ăn sáng nha Được, được Tôi ngủ trưa hai tiếng Chiều Chủ nhật Xin phép đi chơi với bồ của tôi. Được lắm, tôi rất ca ngợi ái tình. Trong khi chờ đợi tôi đủ khả năng mua tivi chạy biên, chỉ chiều khó kiếm chỗ khác mà giúp việc. Mức coi hài của tôi chỉ đến đó là xẹp. Tôi bèn đóng cửa đánh dòng. Tự nhiên, tôi đang ra thân nhà nước. Nhà nước chịu đựng những đòi hỏi dân chủ của một đoàn thể nào đó, chắc cũng đau đớn như tôi. Tôi thở dài. Bảo nhà tôi, mình đành từ túc từ cường em ạ. Trông nhờ ở sự viện trở lao động của Marie Sến dễ bị át rộng quá. Cũng tùy đứa chứ, bố giống nhau cả sao? Không tùy gì cả, Sến kia dày đã nên bà hết chọi Tác phong của họ là tác phong number one trong đẳng cấp giá trị của xã hội. Cuộc đời dứt cảnh lăm thang, mình nên mừng.